hai gương mặt ở cự ly gần chỉ cách nhau chừng một gang tay. tôi bất giác mới để ý kỹ đến gương mặt của Khánh. lông mày rậm nam tính, sống mũi cao, trong mắt màu nâu sẫm, có thể mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của tôi ở trong đấy. phải, tôi lúc này thừa nhận, Khánh rất hút cái nhìn, vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào gặp cũng muốn gây sự chú ý. cảm giác mặt đối mặt quá lâu, tôi mới sực tỉnh mà rút tay lại rồi đứng dậy. À, cảm ơn anh nhé Đi xuống thôi, không mọi người đang đợi Nói rồi tôi cũng đi thẳng xuống bếp Mọi người đang ngồi vào bàn sẵn Tôi vội vàng tiến lại gần Cháu xin lỗi Đã để mọi người phải đợi ạ Mẹ Khánh nghe vậy liền cười nói Không sao Mới ngồi vào thôi Nhanh nhanh lại để ăn đi cháu Dạ Tôi đi lại một chiếc kế còn trống Vốn định kéo ra ngồi xuống Nhưng mới phát hiện bên cạnh lại là Lâm Cốn định đổi sang bên Nhưng lúc này Khánh đi tới liền ngồi vào trước kia đấy Tình thế như bị ép buộc Miên cưỡng tôi lại ngồi giữa hai người họ Không khí bỗng chốc Rơi vào một sự cường gạo Mẹ Khánh lúc này vội vàng cắp thức ăn Bỏ vào bát của tôi Sao thế? Ăn đi chứ Lâu lắm rồi nhà mới đông người như vậy Khánh không giới thiệu Đây là ai cho mọi người biết sao Vừa nghe vậy Khánh cũng định lên tiếng Nhưng Lâm bắt chờ chen vào Có lẽ không cần phải giới thiệu đâu Quỳnh chắc cũng không lạ gì cháu Thế mấy đứa biết nhau cả đấy à? Tôi lúc này mới trả lời Dạ, anh Lâm lúc trước Có từng thuê nhà của chú cháu ở một thời gian Chúng cháu có thể xem là hàng xóm ạ Lâm nghe vậy khẽ cười Hàng xóm à? ra là vậy? Thế giữa em và cánh là quan hệ gì? Tôi định trả lời, thì Khánh đã lên tiếng Tạm thời là bạn, sau này thì chưa biết Tôi khó hiểu nhìn sang anh Lâm lúc này cũng đáp trả lại Nói như vậy, thì mối quan hệ sẽ không dừng lại ở mức tình bạn rồi Cậu định làm hàng xóm, hay là một anh trai mưa Bầu không khí rơi vào căng thẳng Tôi ngồi giữa hai bọn họ cũng không dám thở mạnh Lúc này cả bố mẹ của Khánh cũng nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc Rồi bất chợt ông lên tiếng Đào, hai đứa mấy khi mới gặp nhau Ăn một bữa cơm vui vẻ thôi Sao cứ phải căng thẳng như vậy Tôi bây giờ cũng cảm thấy có xử Lại đứng dậy nói Cháu xin lỗi Có lẽ cháu đến hôm nay không đúng ngày Cháu còn có việc nên xin về trước Khi khác cháu lại đến ạ Nói rồi tôi định quay người đi Nhưng lúc này cả hai bên tay Đều bị một lực giữ lại Sau đó cùng lúc vàng lên Cô ngồi xuống Em ngồi xuống Cái tình huống gì thế này, hai người bọn họ rốt cục đang coi tôi là gì? Mẹ Khánh thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng. Nào nào, Quỳnh cứ ở lại ăn đi cháu, kệ hai đứa chúng nó, ngồi xuống đi. Hai thằng kia, nhìn vào bát mà ăn đây này, chúng mày làm gì mà cứ như muốn đốt sống con nhà người ta thế? Không ăn thì đi ra ngoài, để đây chúng ta còn ăn. Nghe vậy, hai người bọn họ mới buông tay tôi ra. Lúc này dù có chút không thoải mái, nhưng tôi vẫn miên cưỡng ngồi xuống. Bố Khánh lúc này mới hỏi. Mấy đứa quen biết nhau cả. Sao bây giờ bác mới gặp cháu nhỉ Tôi nhìn ông mà trả lời. Cháu quen anh Lâm cách đây cũng mấy năm rồi. Còn Khánh chỉ là mới quen gần đây thôi thưa bác. Thế cháu đang học hay là làm gì rồi? Cháu mới học xong đại học được vài tháng. Vẫn đang tìm việc ạ. Cháu học gì ra thế? Dạ, Đại học Kinh tế, ngành kiểm toán ạ. Vừa nghe vậy, ông liền nhìn sang Khánh. Khánh, con xem ở công ty có vị trí nào phù hợp với Quỳnh không, thì cứ sắp xếp cho con bé. Nhân lực ở đây thì cần gì phải đi đâu tìm? Khánh lúc này cũng đáp lại. Con cũng có nói cô ấy rồi, mai là có thể đến công ty để làm. Hai người họ nói qua nói lại, liền sắp xếp tôi vào vị trí. Tôi có chút ái ngại nhìn họ trả lời. Thật sự, cháu rất cảm kích ý tốt của bác. Nhưng chỉ lo cháu không làm tốt việc của công ty, lại thêm phiền phức cho mọi người. Không sao. Bước đầu cứ thử việc đi. Được thì làm, mà không thì thôi. Dù sao cháu cũng đang tìm việc. Cứ thử trải nghiệm xem. Nếu không thích hợp việc này, cháu có thể từ chối mà. Tôi e ngại nhìn ông rồi khẽ gần đầu một cái. Cháu cảm ơn ạ. Mẹ Khánh lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào. Nguội hết cả ra rồi. Công việc để nói sau đi. Sau câu nói ấy, tiếng bát đũa pha vào nhau vang lên. Câu khí cũng dịu hơn bàn nãy. Lâm đợt này gì? Bao giờ đi lại hả cháu? Bố Khánh vừa ăn, vừa hướng đến Lâm hỏi. Anh nghe vậy cũng trả lời. Chắc không đi nữa bác ạ. Thế là tính ở đây hẳn luôn sao? Ngày trước bác bảo là ở đây làm với thằng Khánh thì không chịu, cứ nhất quyết đòi vào trong đấy. Sao giờ lại muốn ở đây? Lúc đó tâm của cháu ở đấy, nhưng mà giờ thì khác rồi. Câu nói nửa vời của Lâm cũng khiến mọi người cượng gạo. Mẹ Khánh lúc này vội lên tiếng để làm sang chuyện khác. Tê Quỳnh, nhà cháu ở đâu? Nhà cháu tận miền trong, thưa bác. Tận miền trong? Mà ra ngoài này làm luôn đấy à? Tôi nghe vậy, có chút ái ngại, cười cượng trả lời. Cháu lấy chồng ngoài này ạ? Câu trả lời của tôi có lẽ kế đông bà bất ngờ, ngỡ ngàng vài giây, sau đó qua loa hỏi thêm vài câu nữa rồi cũng thôi. Sau khi bữa cơm kết thúc, tôi ở dưới nhà bếp dọn dẹp cùng với mẹ Khánh, xong xuôi mới trở lên nhà. Chỉ còn là chưa đến bước, đã nghe thấy giọng của bố Khánh nói con bé có chồng rồi, mày còn dây dưa làm gì thế hả Khánh? Vợ chồng cô ấy không được hạnh phúc. Không hạnh phúc hay như thế nào thì cũng là chuyện của họ. Mày chen chân vào không hay đâu. Bố nói rồi đấy, chấm dứt đi. Bố, con biết nên làm gì? Tôi nghe vậy, lúc này mới đi lên, hướng đến họ mà nói. Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước. Ông vẫn ôn nhu cật đầu một cái. Ừ, nào dạy, lại đến chơi nhá Khánh thấy vậy cũng đứng lên Để tôi đưa cô về Khánh Vào vòng bố có chuyện muốn nói Ông lên tiếng gàn Tìm Lâm cũng đứng dậy cắt ngang Vậy bác nghỉ ngơi đi Giờ cháu cũng xin phép về luôn Quỳnh để cháu đưa về cho Ừ, vậy cháu đưa Quỳnh về đi Chúng tôi quay người trở ra Ra đến cổng Tôi nhìn sang Lâm lên tiếng Em bắt taxi được rồi, anh không cần phải đưa em về đâu. Nói rồi, tôi cũng định đi ra phía đường đón một chiếc xe, nhưng mà Lâm bất chợt giữ lại. Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi nghe vậy có chút ái ngại, nhưng rồi sau đấy cũng đành cợt đầu, đi lại phía xe của Lâm ngồi vào. Trong không gian chật đẹp ấy, có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương. Tâm trạng tôi bỗng có chút căng thẳng. Lâm không hề có ý muốn lái xe đi, anh cứ ngồi vậy giữ vô lăng, mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ trầm ngâm. Tôi thấy vậy mới lên tiếng. Em đang thuê trọ ở đường X. Sau câu nói đấy, Lâm vẫn im lặng một hồi, rồi bất chợt lên tiếng. Em với chồng không hòa hợp sao? Tôi nghe vậy lại cười cợt một cái, rồi hồi hợt trả lời. Anh ta có người khác. Em và anh ta yêu nhau bao lâu thì tiến đến hôn nhân? Bốn năm. Tình yêu bốn năm vẫn khiến anh ta ngoại tình sao? Tôi khẽ thở dài. Cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng thế, chỉ đẹp khi mới chớm nở thôi. Vậy em tình thế nào? Còn thế nào nữa, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng? Người đàn ông như vậy, em cũng không cần phải lãng phí thêm nữa. Chỉ là thời gian này có chút khó khăn, nên em chưa thể làm thủ tục ly hôn được. Nhưng chuyện đấy sớm muộn rồi cũng phải làm thôi. Lâm lúc này quay sang nhìn tôi. Em định quen với Khánh đi à? vừa nghe vậy, không hiểu sao tôi lại có chút trột dạ, vụn vàng thanh minh. Em với Khánh có gì đâu. Chẳng qua là anh ấy giúp em nhiều chuyện, em có cảm kích thôi. Năm đó, trước khi anh đi, đã gửi cho em một hộp quà. Em có mở ra xem không? Từ lúc này nghĩ lại chuyện gì đó, sư khẽ cười. Một hộp nhạc phải không? Vậy là em đã mở rồi. Đến bây giờ em vẫn không hiểu. Anh tặng hộp nhạc đó là có ý gì? Em không hiểu hay là cố tình không hiểu? Câu chất vấn của Lâm khiến tôi khó hiểu. Ý anh là sao? Anh đã nhét một bức thư ở bên dưới. Chẳng lẽ em không đọc? Từ ngày vậy trợt ngây người. Bức thư? Quả thực lúc đó tôi không hề thấy bức thư nào. Có bức thư nữa sao? Em không hề biết. Lâm nhìn tôi có phần sửng sốt. Em không biết sao? Anh nhét nó vào bên trong hộp pin. Em chưa hề mở hộp pin ra lần nào. Lâm nghe vậy lại cười khổ một cái. hóa ra là thế. Là em vẫn chưa đọc lá thư đó Tôi khó hiểu nhìn anh Trong thư anh muốn nói gì sao? Lâm lại nhìn chăm chăm vào tôi một hồi Rồi mới trả lời Anh hy vọng em có thể đợi anh Đợi đến lúc anh trở lại sẽ hỏi cưới em Chỉ là không ngờ Thư em không đọc Mà ngày về thì em cũng đã theo chồng Tôi ngỡ ngàng nhìn anh Năm đó dù chỉ là một chút cảm giác thôi Nhưng tôi vẫn mơ hồ diễn ra được, giữa tôi và anh đều có tình cảm với nhau, chỉ là e ngại không nói ra. Nếu lúc đó Lâm rời đi, anh và tôi đợi, tôi nhất định sẽ đợi. Chỉ là thứ anh để lại là một hộp nhạc đầy ẩn ý, tôi lại không biết sự có mặt của lá thư. Năm tháng xa cách, nói chuyện hời hợt, một hộp nhạc không thể níu giữ trái tim tôi. Lúc này tôi khẽ cười một cái rồi quay mặt đi dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, nhắc lại cũng không ích gì cả. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn đợi em. Tôi nhìn sang anh, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Làm mà, đó đã là quá khứ rồi. Với lại em nghĩ, năm đó là thứ tình yêu của tuổi trẻ, thoáng đến rồi cũng vội đi, không có quá nhiều ấn tượng. Bây giờ ai cũng đều có cuộc sống riêng cả. Em không nghĩ sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Nhưng nếu đã gặp lại rồi Thì hãy vui vẻ xem nhau là bạn Nếu anh có thể xem em là bạn Thì nhiều năm qua Anh cũng sẽ không trở lại đó Đấm Em là người đã có chồng Không phải là anh không biết Nhưng chẳng phải em nói Em và anh ta sẽ ly dị sao Cho dù là vậy Thì em cũng đã là cái một đời chồng Anh không quan tâm đến điều đấy Tôi cảm thấy có chút bất lực với sự cố chấp của Lâm. Thở hát một cái rồi nói Hôm nay em thật sự rất mệt rồi. Nói đến đây thôi. Em sẽ bắt taxi về. Nói rồi tôi cũng mở cửa bước xuống. Không đợi cho Lâm đuổi theo. liền vội đón một chiếc taxi đang đi tới rồi ngồi vào mà rời đi. Tôi trở về căn nhà mới mà Khánh đã tuy lại từ một người quen. Có chút đắn đo. Rất lâu tôi mới đi vào. Lúc ngang qua nhà của Phương Tôi còn để ý một cái, không có ai ở đấy, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi đi vội lại mở khóa rồi vào trong nhà, chỉ là lúc tôi đang định đóng cửa lại, một cánh tay liền chặn lấy, giọng nói vang lên. Sao? Không để chồng cô vào ngắm nhà mới một chút sao? Tôi kinh ngạc nhìn đến người trước mặt, dũng có phần ngà ngà say đứng chắn ở trước cửa. Anh vẫn xem bản thân anh là chồng tôi sao? Không phải tôi. Thế không lẽ là thằng đó sao? Giấy đăng ký kết hôn tôi vẫn còn giữ đấy. Cô đừng quên. Vậy thì may quá. Anh tốt nhất mau đưa cả cho tôi đi. Để tôi còn lon hoàn tất thủ tục ly hôn. Dũng nghe vậy, cười khẩy một cái. Sau đó đẩy tôi sang một bên, rồi bước vào nhà. Sáng vẻ ngông ganh, đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà rồi nói. Thằng kia nó thuê đây cho cô ở đấy à? Xem ra... Cô đang để nó bao nuôi. Từ ngày vậy, đi lại kéo anh ta. Anh mau ra ngoài đi. Đây cũng không phải là nhà anh, mang anh tự tiện như vậy. Vừa nghe thế, súng trợt hát mạnh tay tôi ra. Anh ta có phần hung hăng nhìn tôi. Sao? Tôi là chồng cô, mà tôi không có quyền à? Tôi nói cho cô biết. Ngày nào cô còn là vợ tôi, thì ngay đó còn dưới quyền của tôi. Không chỉ cái nhà này, mà ngay cả cô tôi thích thì tôi vẫn chơi được. Nói rồi anh ta định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi có phòng bị trước nên tránh được. Vung tay lên tát anh ta một cái. Cái ngày bơ tầm tã đó, tôi bắt gặp anh bước ra khỏi nhà nghỉ cô cô ta. Lúc đó anh có xem tôi là vợ và nhớ ra bản thân mình là người chồng không? <cười> Loại phụ nữ tối ngày giúp dọn bếp và ở nhà như cô, không giúp đỡ được gì cho chồng thì đừng trách. Tại sao họ phải ra ngoài tìm gái? Tôi nghe vậy cười khẩy một cái, cảm giác uất ức kéo đến, khiến sông bút cài xè. Giờ thì anh chịu thừa nhận rồi sao? Vậy thì tốt. Nếu đã thừa nhận, thì hãy ký đơn ly hôn đi. Tôi sẽ để cho anh toàn nguyện tìm được một cô vợ biết chiếu chuộng anh. Lời vừa dứt, Dũng liền tức giận tốm lấy cổ tay tôi mà siết chặt. Muốn nhanh bỏ thằng này để đến với nó đấy à? Không dễ vậy đâu. Tôi sẽ không cho cô tọa nguyện. Sự đốn mạt của anh ta cũng làm tôi kiên quyết hơn. Đôi mắt trừng lên, nhưng đã có phần ghè đi bởi giọt nước mắt sắp trực trào mà nói. Không có cách này thì cách khác. Tôi nhất định sẽ tìm cách để cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến anh. Vừa nghe vậy, Dũng trợn mắt lên, những tia máu in hàn rõ. Anh ta gàn rộng mà nói. Để xem cô có làm được không đã. Nói rồi, anh ta kéo tôi đi thẳng vào bên trong phòng, mạnh tay đẩy tôi ngã xuống giường. Lúc này tôi có phần hoảng loạn, tôi vội vàng ngồi lên. Anh tốt nhất đừng có làm cản, không sợ có tình nhân của anh giận dỗi sao? Dũng có vẻ không quan tâm đến điều đấy, đi lại gần tôi. Chẳng qua bố cô ta là sếp, nên tôi mới phải nhân nhượng. Còn loại đàn bà như thế, tôi vơ tay ở đâu chẳng được. Còn cô là vợ tôi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ. Dứt lời, anh ta liền vô lấy tôi. Tôi dùng sức phản kháng lại. Cấu, đấm, đá, gì cũng làm cả. Khổ nạn, anh có buông tôi ra không? Loại đàn ông kê tởm như anh. Kết hôn với anh, đúng là một sai lầm của tôi. <cười> sai lầm à? ngày trước, cổ trên giường tôi tha thiết đủ điều. Nói yêu tôi, nói làm vợ tôi là điều hạnh phúc. Giờ lại kêu sai lầm. Hay là phải leo lên giường của nó mới là đúng đắn? Nói, thằng đó đã làm gì cô chưa? Cái cảm giác quất ướt khiến nước mắt tôi chảy dài xuống. Anh nghĩ sao? Anh có thể đưa con đàn bà khác lên giường. Vậy anh nghĩ chỉ có mình anh mới có khả năng đó thôi sao? Vừa nghe thế, ánh mắt anh ta trợt lên đáng sợ. Sau đấy, giáng xuống mặt tôi một cái tát rồi chửi. Thử đàn bà đi thoã! Nói rồi... Dũng mạnh bạo xé quần áo của tôi. Tôi đã sợ đến mức nước mắt chảy ồ ạt mà hét lớn. Khốn nạn! Bỏ tôi ra! Sức đàn ông đã mạnh, lại có thêm chút men rượu. Dũng như trở thành một con thú đói khát lâu ngày vô lấy tôi. Người đàn ông, lúc trước tôi từng dành hết tất cả để yêu thương. Anh ta giờ đã thay đổi rồi. Hai vốn dĩ bản chất anh ta là vậy. Chỉ là giờ tôi mới phát hiện ra. Buông tôi ra! Đồ kê tởm! Kê tờ mà, Để tôi kê tờ nữa cho cô xem. Dũng hai chân kiềm chặt lấy người tôi. Bàn tay anh ta thô bạo, bóp lấy quai hàm tôi, mở miệng ra, rồi cúi xuống gấu nghiến lấy môi tôi. Cảm giác lợm người, nó chạy thẳng vào khoang miệng. Tôi vùng vẫy, rồi cắn mạnh xuống chiếc lưỡi của anh ta một cái. Dũng đào điếng, nhăn mặt, buông tôi ra. Anh ta máu điên đổi lên, lại tát xuống mặt tôi một cái, rồi gào lên. Còn đĩ, dám cắn tao à? là chồng của mày đấy. Nói rồi anh ta lại hừng hực cởi áo của mình ra, vứt sang một bên, cơ thể trên trần trụi, liền vô ôm lấy tôi, cảm giác uất ức đến tận cùng. Tôi tưởng như trong tay có gì, thì sẵn sàng một nhát đâm chết anh ta. Nhưng xung quanh trông rỗng. dù tôi đã cố gắng vùng vẫy móng tay cố cao cấu lên lớp da của anh ta mà gào lên. Mày là dục vật, không phải là con người. Đời này tao nguyên rổ mày, sống không góc đầu lên được. Có chết, cũng không có chỗ mà trôn thây. Nguyên rổ đi, đọc vào. Thằng này có làm sao, thì cũng sẽ kéo cô theo bằng được. ngay khi Dũng vừa đặt tay xuống khuy quần tôi cởi nó ra, thì bỗng một lực mạnh đấm vào mặt, làm anh ta ngã xuống giường. Tới lúc này lựa thời cơ liền ngồi dậy, kéo áo túng gọi lại che cơ thể mình, mới phát hiện Khánh ở đấy. Có chút hoảng loạn bước xuống giường. Khánh Anh lúc này túm lấy tay tôi Kéo lại phía sau rồi hỏi Cô không sao chứ Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu Dũng bây giờ mới lùng cùng đứng dậy Mặt mũi hầm hầm nhìn chúng tôi Chúng mày tăng tiệu với nhau Rồi định hợp lại để giết tao có đúng không Tôi nghe thế Nhìn anh ta nói Dũng, anh còn không đi khỏi đây Tôi sẽ báo công an đấy Báo đi, báo luôn đi Để ta bảo công an bắt luôn đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Tôi thấy anh ta càng lúc càng đổi điên. liền đi nhặt lấy túi sách của mình, lấy điện thoại ra, bấm thẳng gọi cho 113, rồi quay màn hình cho Dũng nhìn thấy. Đã đến nước này, tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn vào anh nữa rồi. Muốn bung bét, tôi cũng cho bung bét. Để xem, nếu bố của cô tình nhân anh biết được, liệu có để anh giữ cái chức phụ đấy nữa không? Dũng sau khi nhà tôi nói có vẻ cũng dè chừng, anh ta xuống dọc, nhưng vẫn còn hống hách. <cười> Nên nhớ, cô vẫn đang còn là vợ của tôi. Muốn chuyện này bung bét ra, thì tôi cũng cho cô đẹp mặt. Nói xong câu đó, Dũng với lấy chiếc áo của anh ta rồi bỏ ra ngoài. Lúc ngang qua, con cố tình húc mạnh vào người của Khánh một cái. Tôi chỉ đợi cho đến khi anh ta đi ra, cả người vô lực ngồi thụp xuống, chiếc điện thoại trong tay vang lên giọng nói nhỏ. Cánh lúc này cầm lấy nó rồi tắt máy, sau đó nói, cô không? Có thật sự muốn báo công an không? Thật sự có lẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này, nó bế tắc khủng khiếp. Cảm tưởng mọi thứ, mọi bước đường, mọi lối đi đều cung hướng đến một vực thẳm sâu hút, không tài nào thoát ra được. Tôi co người thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu mình mà cúi mặt xuống, nước mắt đua nhau chảy ra mà nước nở. Không ổn Tôi thật sự không ổn chút nào Dù tôi đã cố gắng thoát khỏi nó Nhưng dường như ông trời luôn muốn nó trói buộc tôi lại với gia đình của anh ta Sau câu nói ấy, mọi thứ rơi vào im lặng Chỉ còn những tiếng nấc thút thít của tôi Rồi bắt chợt, Khánh cầm lấy tay tôi, cỡ nó xuống khỏi đầu Tôi có phần khó hiểu nhìn anh Quỳnh này Thật ra tôi vốn là Muốn để cô tự sắp xếp và giải quyết vấn đề của mình Bởi vì chuyện này Một người như tôi can thiệp vào Sẽ gây cho cô nhiều tai tiếng không hay Nhưng hôm nay mọi sự việc như vậy Thấy cô thế này Tôi không thể đứng ngoài được nữa Từng ngay người nhìn anh Không hiểu rõ ý Cảnh Anh bỗng như nhìn tôi Cái ánh mắt dần dần thay đổi Tôi nhận ra được trong đấy Có một chút gì đó chân tình Thanh âm cũng trở nên khác lạ Tôi tính là đợi khi em và anh ta không cần bất cứ mối quan hệ nào nữa trên danh nghĩa pháp luật rồi mới nói. Nhưng giờ tôi không muốn đợi nữa. Nhìn em cứ phải vật lộn để sống những ngày khổ sở như thế này. Tôi không đành. Tôi biết bây giờ nói ra có thể không thích hợp vào thời điểm này. Nhưng tôi thương em. Chỉ xin hãy để cho tôi được chăm lo cho em. Ít nhất là cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Được không? Bất ngờ nghe những lời như vậy Tôi có chút ngỡ ngàng Không biết nên cư xử thế nào Lúng túng mà nói Khánh Tôi Tôi nghĩ Chắc anh có chút gì đó ngộ nhận Về cảm xúc của mình thôi Quỳnh Tôi không ngộ nhận Tôi nói thật Tôi đã từng kể với em Là lần đầu thấy em Chính là lúc ở cổng trường đại học C Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười Mà em thể hiện trên gương mặt Lúc đấy tôi nghĩ Anh ta chắc phải là một người khoan hào lắm mới có thể khiến cho cô gái ấy hạnh phúc như vậy. Chỉ là không ngờ lần thứ hai gặp em ở đêm mưa tầm tã ấy. Thấy em đợi cả trời mưa đuổi theo một chiếc taxi mà ngã xuống. Khi đó tôi không biết em gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi nhìn ra được sự tuyệt vọng trong mắt của em muốn giúp đỡ em. Nhưng em đã vội rời đi. Lần thứ ba gặp em trong khu chợ trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Đưa em đến bệnh viện Cọn điện cho gia đình Tôi dần mới hiểu thoáng qua được Thì ra em không hề hạnh phúc Quỳnh này Cũng không phải bỗng nhiên tôi lại Năm lần bảy lượt giúp đỡ em Tôi nghĩ em hiểu Phải tôi cũng đâu quá ngây thơ đến mức Mà không nhận ra được Người đàn ông này có cảm tình với mình Chỉ là mọi việc quanh tôi quá rối ren, Tôi không muốn nghĩ ngợi đến chuyện riêng tư khác Mà luôn đánh lừa bản thân tôi Khánh Anh giúp tôi Tôi thật sự rất cảm kích Nhưng với tôi Đó cũng là gánh nặng Anh không hiểu được cảm giác của tôi lúc này Đã một lần vấp ngã Đã trải qua quá nhiều tổn thương Sau này tôi không biết Nhưng hiện tại tôi không còn đủ can đảm Để đón nhận nó Khi tôi đã không thể đáp lại anh Tôi càng không dám nhận sự giúp đỡ nào Từ anh nữa Tôi sợ tôi không trả được Tôi sẽ ái nái suốt cả đời Mong anh hiểu cho tôi Sau câu nói đó, ánh mắt anh lộ rõ một tia thất vọng, nét buồn thoáng trên gương mặt. Nhưng sau đó, anh vẫn nhẹ giọng đáp. Không phải em đã nói, sau này không biết được hay sao? Thế nên tôi sẽ đợi, đợi đến sau này khi em có thể chữa lành vết thương của mình và mở lòng thêm một lần nữa. Cảnh, Bây giờ em có thể cự tuyệt tôi, nhưng đừng cự tuyệt sau này của mình, như vậy là bất công với chính em đấy. Mọi chuyện cứ để nó trôi tự nhiên. Tôi cũng không muốn cược ép em. Vậy nên cũng đừng buộc tôi phải từ bỏ. Tôi nhìn thấy được sự cương quyết mà anh thể hiện ra. Bản thân cũng hiểu được, không thể thay đổi được ý định của anh. Nên chỉ đành gật đầu một cái. Lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng xe. Khánh lúc này lên tiếng. Cô thay đổi đi. Chị Nga chủ nhà đến. Chị ấy sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của cô gái kia. Nói rồi. Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy thế cũng vội đi lại phía tủ, vớ đại một bộ đồ thay vào rồi trở ra. ở phòng khách, Khánh ngồi cùng với một người phụ nữ, trông cũng còn khá trẻ. Chị ta mặc thời thượng, bắt mắt, lại cũng xinh đẹp. Vừa thấy tôi, chị ấy đã lên tiếng. Đây đây hả? Đây là con bé quỳnh em nói đấy hả? Tôi nghe vậy cũng liền cúi chào chị một cái. Dạ. Lại đây ngồi đi, rồi kể chị nghe xem con Phương kia nó làm sao? Tôi đi lại phía ghế cạnh chị và ngồi xuống. Sau đó cũng thật thàn đòi hết sự tình của mình. Vừa nghe xong, chị có chút tức giận chửi thề. Mẹ còn giành đấy. Đã giật chồng người khác mà còn ngông ganh à? Con này cứ phải để tao chị thì mới sợ. Chị nói, mày không phải sợ nó. Cứ ở đây. Chị đảm bảo sẽ không để nó có cơ hội lên mặt với mày đâu. Nói rồi, chị ta liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi khó hiểu nhìn sang khánh thấy anh vẫn bình thản đứng dậy đi theo, tôi cũng liền theo sau. Lúc này chị nga đi sang bên nhà của phương, đứng trước cửa gọi lớn. Phương ơi, mày ra đây tao bảo thế nào? Một đôi sau đấy thấy phương đi ra, cô ta nhìn chị, rồi lại nhìn sang tôi cười khẩy một cái. Dễ thế này, hàng xóm mới sang chào hỏi sao? Nghe vậy chị nga liền chỉ tay vào mặt phương. Này con kia! Tao nói cho mày biết, con Quỳnh là người thuê nhà của tao, nó là khách của tao. Nếu tao mà nghe nó phàn nàn là mày kiếm chuyện gây khó dễ cho nó, ấy, thì mày đéo yên với tao đâu nhá. Có ai làm gì khách của chị đâu, mà chị sồn hết cả lên thế. Mẹ em mày, tao không những sồn, mà còn có thể đổ cồn vào. Rồi mày, ấy, đốt cho mày hết các nghiệp cướp chồng của người khác luôn đấy. Sống thì biết điều và con danh ạ. Cái quá khứ dơ giấy của mày, tao thuộc gió trong lòng bàn tay đấy. Đừng để tao phơi nó ra, thì bố mẹ mày đẹp mặt. Phương nghe thế, sắc mặt có vẻ tức tối. Chị không phải dọa tôi, tôi đang sợ lắm ấy. Nói lung tung, thịt khéo vạ miệng, tôi có thể kiện chị đấy. Chị Nga cười khởi một cái. <cười> kiện tao à? Mày kiện hộ tao luôn cái. Tao giữ quá nhiều bí mật của mày, mà giờ bán cho mấy bọn thông tin thì chắc chắn cũng được giá lắm đấy. Thế tao lại mong mày tuyệt quá. Phương bị Nga bức ép đến tức, không thể cãi lại được. Bèn hậm hực nói, Chị không phải thách. Chị cứ thử xem. Tôi đi với chị đến cùng đấy. Nói trong câu đó, cô ta quay người đi vào. Chị Nga nhìn sang mà nói giọng lớn, như muốn để Phương nghe thấy. Quay ngài, sau này nó còn muốn kiếm chuyện với mày, ấy, thì cứ nói với chị. Chị cũng ngứa mắt nó lâu rồi. Sẵn tiện, cho nó dám láo, thì tao cho nó vỡ mặt luôn. Giật lời, chị còn liếc xéo cô ta một cái rồi mới đi về nhà. Tôi và Khánh thấy vậy cũng theo sau. Vào trong nhà, chị Nga lại nói. Giờ mày cứ yên tâm ở đây cho chị, không việc gì phải sợ. Còn thằng chồng mày, dám đến đây quấy rối, Mẹ nó, công an phường cách đây mấy bước chân, mày cứ sang đó báo cho chị. Từ ngày vậy, liền trả lời. Cảm ơn chị. Không phải ơn huệ gì hết. mày thuê nhà chị. Ở đây thì chị phải có trách nhiệm. Tao không cầm tiền để xong việc đâu. Nói xong, chị quay sang cánh. Thế nhá, giờ chị có hẹn với bạn rồi. Chị đi đây. Lát nữa Bảo Quỳnh lưu số chị vào. Có gì cứ gọi chị, không phải ngại. Em biết rồi. Cảm ơn chị. Ừ, chị đi đây. Sau câu đó, chị cũng liền đi thẳng ra ngoài. Cánh lúc này mới nhìn sang tôi. Giờ em yên tâm ở đây rồi chứ? Từ ngày vậy, cũng cực gạo nói. Trước mắt, chưa tìm được chỗ ở, tôi sẽ ở đây. dù sao tôi cũng không thích đụng mặt của ta. Vậy được, cứ tạm một thời gian đi. Khi nào em tìm được chỗ ở thích hợp, thì nói với tôi. Từ ngày vậy, khẽ gật đầu một cái. Khánh lại tiếp lời. Mọi thứ nếu tạm ổn rồi, thì mai có thể đến công ty tôi thử việc chứ? Thực ra tôi cũng muốn có một công việc ổn định, nhưng cứ nghĩ đến những lời khi đáy của Khánh lại khiến tôi cảm thấy ái ngại. Anh có lẽ nhận ra được sự đắn đo của tôi nên lại lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều. Em đến công ty tôi cũng phải qua phỏng vấn như những người khác. Đạt tôi mới được nhận. Chức vụ cũng phải làm từ chức thấp nhất. nên không cần phải nghĩ nhiều. Hãy xem mình như một người nhân viên thôi. Nghe anh nói thế, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vậy được. Để tôi sắp xếp mọi thứ. Rồi có gì tôi sẽ nhắn anh? Tôi chờ tin của em. Giờ cũng muộn rồi. Em nghỉ đi. Tôi về đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận vào. Nếu có gì bất ổn thì gọi cho tôi. Sau câu đấy, Khánh cũng quay người đi. Tôi có chào anh một tiếng. Rồi đợi sau khi Khánh lái xe khuất hẳn, tôi mới đóng cửa khóa lại rồi đi về phòng. Mọi thứ mấy phút trước đây vẫn còn tái hiện lại trong tiềm thức. Tất cả cái cảm giác bất hận đến nghẹn cổ họng cứ lại thôi thúc tôi phải tìm cách bắt dũng và trả giá. Và thứ đầu tiên tôi phải làm được, đó chính là phải có tiền. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sáng nay của mình. Hôm qua đã nhắn tin cho Khánh, anh còn muốn sáng nay đi đón, nhưng tôi gản lại. Tôi không muốn mới ngày đâu đi làm lại gây tai tiếng cho mình. Thay đồ xong, tôi đem theo túi sách. Rồi trở ra và khóa cửa cẩn thận. Lúc vừa ngồi lên xe, liền thấy Phương ở trong nhà cô ta đi ra. Nhìn thấy tôi, Phương chỉ liếc xéo một cái rồi quay đi. Xem ra lời chị Ha nói hôm qua cũng có lực. Tôi lái xe chạy đi, theo địa chỉ mà Khánh đã nhắn, đi thẳng đến đó. Bây giờ mới biết, công ty của anh là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khá lớn. Nhìn qua bề nổi của tòa nhà cao tầng này, tôi cũng ngầm hiểu được sự uy tín và chất lượng của công ty. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác hơi lo lắng. Tôi đi xe gửi vào bãi, sau đó cầm theo hồ sơ của mình rồi đi vào bên trong. Một nhân viên vừa thấy tôi, liền đi lại. Xin hỏi chị cần gì ạ? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Tôi có hẹn đến đây phỏng vấn xuyên Việt. À, giám đốc đã có dặn, mời chị đi theo tôi. Sau câu đó, Cô nhân viên kia cũng quay người đi thẳng vào trong Tôi thấy vậy chỉ léo đéo theo sau Chúng tôi đến trước một căn phòng Sau đó cô ấy mở cửa ra rồi nói Mời chị vào Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cũng bước vào trong Lúc này có một chút tróa ngợp Ở đây có khá nhiều người cũng ngồi đợi phỏng vấn xếp dài Tôi đi lại lựa một chỗ trống ngồi xuống Cùng lúc đấy căn phòng nhỏ ngay cạnh đấy cánh cửa bật mở Một người bước ra, nét mặt ủ rũ Thấy thế Có vẻ bạn cô ta liền hỏi Sao rồi? Cô gái kia khẽ lắc đầu một cái Người bạn liền thở dài chào thế nhỉ? Sáng giờ bao nhiêu người bị loại rồi rốt cục là có muốn tuyển Hay là chỉ mở phỏng vấn chơi thôi đấy Tôi thoáng nhìn qua tấm bằng trong tay của cô gái kia Có chút ngưỡng mộ Bởi cô ấy đã học lên bằng thạc sĩ Vậy mà vẫn bị loại Liệu có phải là do yêu cầu quá cao không? Tự cá nhân tôi cảm thấy nhụt chí, khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Cô gái ngồi kế bên kia khiến tôi cảm thấy thu hút bởi cách ăn mặc bắt mắt cùng với cơn mặt khá xinh đẹp. Thêm điệu bộ vô cùng nhàn nhã làm tôi hơi ngạc nhiên bởi vì trông qua ở đây ai cũng lo lắng. Lúc này một trong số bọn họ lên tiếng. Này, tôi nghe nói hôm nay có người đi cửa sau đấy. Thấy bảo. Có quen biết gì với giám đốc, đến phỏng vấn cho có lệ thôi, chứ chắc là được tuyển rồi. Bỗng nhiên nghe thế, tôi lại có chút trột dạ, bọn họ lại sao xác. Ai thế nhỉ? Nếu thế, thì mình cần gì phải phỏng vấn nữa, về thôi. Ngồi hết cả buổi ở đây, cố thể hiện cho tốt, rồi cũng có được chọn đâu. Này, nhìn cô ta đi, trông vẻ cũng ung dung lắm, có khi nào là cô ta không? Mọi ánh mắt bắt đầu chế vào cô gái ngồi bên cạnh tôi, cô ấy cũng có vẻ cảm nhận được, lại khẽ cười một cái. Mấy cô không phải đoán non đoán già, tôi đúng là có quen giám đốc, hơn nữa còn khá thân đấy, nhưng mà phỏng vấn tuyển chọn sự vật thực lực không tiền vị đâu. Bao nhiêu người học cao mà vẫn trượt, cái này chắc để vị trí cho cô rồi. Thật, quen biết rộng đúng là tốt, mà tôi nghe nói giám đốc ở đây trình độ cũng cao lắm. Mấy năm du học bên Úc về, cô quen biết kiểu gì thế? Cô gái kia nghe vậy lại cười. Chúng tôi là bạn thân của nhau thôi. Mọi người nghe cô tan nói thế cũng ô một tiếng rồi lại kháo nhau gì đấy. Lúc đấy cánh cửa phòng mở ra, người bước vào khiến ở đây trở nên nhốn nháo. Mấy chị em nhắc nhau nhìn, tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Cánh đi vào trong bộ vest đầy đắt tiền, dáng vẻ cao lớn. Cộng thêm gương mặt tuân Mỹ điển trai cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái. Lúc đấy, Khánh bỗng nhiên đi về hướng của tôi. Mọi người bắt đầu xì xào. Cô gái ngồi bên cạnh tôi nét mặt hớn hở, cười nhìn anh ta như chờ đợi. Tôi thấy vậy cũng làm lơ đi. Ai ngờ, anh bỗng nhiên dừng trước kế của tôi rồi hỏi. Đến lâu chưa? Ngay cả tôi còn ngạc nhiên, đừng nói đến mọi người đang ở đây. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi người ngồi cạnh mình nhưng không ngờ anh lại nhìn thẳng trực tiếp vào tôi có chút ái ngại tôi trả lời tôi cũng mới đến thôi cánh ngay vậy cũng được tài già đồ hồ sơ của em đây theo lời anh tôi cũng đem hồ sơ của mình đưa cho cánh anh cầm lấy rồi khẽ cười ngồi đây đợi tôi nhé sau câu nói đó anh cũng liền đi thẳng vào căn phòng nhỏ kia mọi ánh mắt lúc này đều chiếu về phía tôi khiến tôi cảm thấy căng thẳng khủng khiếp Lúc này cô gái ngồi bên cạnh liền quay sang, thanh âm có phần hàn học. Cô quen anh Khánh sao? Bị hỏi bất ngờ, khiến tôi có chút lúng túng, nhưng cũng gật đầu. À, chúng tôi quen sơ thôi. Quen sơ là quen thế nào? Thì không phải quá thân thiết, giống như cô nói là bạn thân ấy. Cô ta sau đấy nhìn tôi bằng ánh mắt do xét, không hiểu sao tôi cảm thấy không có thiện cảm với cô gái này. Cái nhìn của cô ta làm tôi cảm thấy không được thoải mái. Lúc này cô ta mới lấy điện thoại ra bấm gọi chai đó, đổi giọng. Bác Vân ạ, cháu Nhung đây. Dạ, cháu đang ở công ty rồi. Cũng đang đợi đến lượt đây ạ. Nhưng mà bác ơi... Nói đến đây, cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe qua giọng điệu thì có vẻ là quen thân thật. Nhưng thôi kệ, đó là việc của người ta. Tôi cứ lo tốt thân mình đi đã. Đến đây phỏng vấn, thực ra cũng là vì Khánh nói mãi nên tôi cũng ngại, nhưng ngồi ở đây tôi mới thấy, không nên kỳ vọng vào kết quả. Một lúc sau đó, thấy cô gái tên nhung kia đi vào lại đến ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn cong lên nét cười rồi nói. Tôi nghĩ cô nên ra về luôn thì hơn đấy, ở lại tốn thời gian mà lại không có kết quả gì đâu. Cô ta nói nhưng không nhìn tôi, kiểu nói vu vơ như vậy, tôi cũng không cần để tâm làm gì. Cứ lờ đi vậy Không nghe lời tôi Thì cứ ngồi đấy mà đợi mất mặt Cảm thấy cô ta nói khá nhiều Tôi quay sang đáp lại Cảm ơn cô đã nhắc nhở Tôi chỉ nói vậy rồi quay đi Nhưng trong điệu bộ của cô ta Có vẻ hậm hực lắm Ngồi đấy một lúc sau Có người từ trong căn phòng nhỏ kia bước ra nói Ai là hứa nhã quỳnh Từ ngày vậy liền giật mình đứng lên Là tôi Cô vào đi. Sau câu đấy, người đó cũng quay vào trong. Tôi lúc này cũng liền phát hiện mình đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Hơn ngột ngạt một chút, nên tôi cũng vội đi thẳng vào căn phòng kia. Bên trong lúc này được bài sẵn một bàn dài. Ở đó, phải có đến tám người. Ở giữa là Khánh, còn xung quanh có lẽ là những người giữ chức vụ quan trọng. Khánh lúc này thấy tôi liền lên tiếng. Lại ngồi đi. Tôi nghe vậy. Khẽ cúi chào một cái, rồi đi lại phía chiếc ghế trống được đặt ở giữa mà ngồi xuống. Sau đấy, một người trong số họ lên tiếng. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Mọi thứ đều phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của chúng tôi. Từ ngày họ nói như vậy, trong lòng cũng thấy kỳ quạc. Không hỏi gì mà đã liền thấy phù hợp. Nhưng cũng không dám thắc mắc, mà chỉ khẽ mình cười. Sau đó họ lại nói. Qua bản bạc thì mọi người đều thống nhất nhận cô vào làm, trước mắt là ở vị trí thư ký giám đốc. Thư ký của giám đốc ạ? Tôi có chút kinh ngạc mà bất giác hỏi lại. Họ lại lên tiếng. Phải, có gì không được sao? Mọi người không cần phỏng vấn, mà đã liền nhận tôi vào làm sao? Thực ra phỏng vấn cũng chỉ là hình thức, chứ không thể đánh giá được hết năng lực. Chúng tôi để cô nhận vị trí đó trong thời gian đầu để quan sát nhưng cũng chưa phải là vào làm chính thức. Sau khi chúng tôi nhìn cô có năng lực thực sự, thì sẽ nhận chính thức. Còn không thì điều chỉnh xuống một bộ phận nhất định, nên cô không cần phải quá ngạc như vậy. Nghe họ nói vậy, tôi bất giác nhìn sang cánh, thấy anh đang cắm cúi xem gì đó trên bàn, trong lòng bỗng kỳ hoặc. Cô còn vấn đề gì sao? Câu hỏi ấy mới kéo tôi quay trở lại, tôi nhìn họ cười cương rồi lắc đầu. Không có gì. Vậy khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc? Nếu được thì hôm nay. Còn cô có thể tự chọn thời gian? Thật sự, hôm nay tôi đến phỏng vấn. Cũng không nghĩ là mình được nhận nên chưa chuẩn bị gì cả. Nên ngày mai tôi sẽ bắt đầu đến làm việc được không ạ? Được. Cô cứ việc nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho tốt. Công việc ở đây cũng khá nặng. Nên hy vọng cô đủ năng lực để đảm nhiệm. Từ ngày vậy lại khẽ cười. Cảm ơn. Vậy tôi xin phép ra ngoài để cho người sau vào. Chỉ đợi họ gật đầu, tôi cũng đứng dậy quay người trở ra. Cuộc phỏng vấn diễn ra quá dễ dàng, khiến tôi mơ hồ hiểu liệu có phải là Khánh đã sắp xếp hay không. Không phải là tôi cánh cán chọn canh, tôi cành cao, nhưng mà người đàn ông này thực sự tôi không dám với tới. Một cô gái đã lỡ sở như tôi, trong tay không có gì. Hơn nữa, sau này còn phải lo cho hai đứa em và mẹ mình. Tôi không muốn để nó trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Thêm cả, sau cuộc hôn nhân thất bại vừa rồi, tôi còn không đủ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Thời gian 4 năm 6 tháng còn có thể thay đổi. Huống gì tôi và anh mới chỉ gặp nhau quá ngắn ngủi. Ai mà biết được, thứ cảm xúc của anh có phải là nhất thời hay không? Cho dù không phải, thì Cánh cũng là người đàn ông có ngàn lựa chọn tốt hơn tôi cả trăm lần. Tôi chờ ra ngoài với bao con mắt nhìn chằm chằm. Họ chắc là hiếu kỳ muốn biết tôi có phải là cái đang được đồn thổi bí ẩn kia hay không. thiên hạ đó là vậy đấy. Chuyện mình lo chưa xong, nhưng luôn thích quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi cố nhắm mắt làm ngơ mà rời đi. Nhưng lúc ngang qua vị trí cũ, bất ngờ cô gái kia đưa chân ra ngãn, khiến tôi không kịp tránh mà vấp phải. Cả người sau đó ngã xuống đất. Tôi khó hiểu nhìn lên. Cô ta lại nhếch môi cười Rồi quay đi như không có chuyện gì Nơi này là công ty của Khánh Tôi cũng chẳng tiện đôi co ẩm ý Chỉ đành đứng dậy Rồi trở ra ngoài Mọi thứ kết thúc Khi trời còn khóa sớm Tôi đi ra khu gửi xe lấy xe của mình Lúc đấy chuông điện thoại vang lên Tôi nhìn dãy số lạ rồi bắt máy Alo Quay Nga Anh Trung bên công an thành phố đây À dạ Vâng có chuyện gì không anh Vụ của em, bên bị đơn muốn nói chuyện với em Họ muốn thỏa thuận bồi thường Và hy vọng em rút đơn kiện Cái này không ép buộc Nên em có quyền từ chối Cả hai đơn đều muốn thỏa thuận sao ạ? Đúng rồi Từ ngày vậy, chưa suy nghĩ một hồi Sau đó mới trả lời Về tên mạnh Em không muốn gặp mặt hay trao đổi gì thêm với hắn Cứ xử hắn ta theo pháp luật Còn chuyện kia Chị ta là vợ của hắn đúng không? Đúng rồi. Vâng, em đồng ý thỏa thuận với chị ta. Vậy được, anh sẽ nói lại, để gia đình họ chủ động liên lạc với em. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Sau câu đó, anh ấy cũng tắt máy, tôi cất điện thoại đi, rồi dắt xe trở ra. Tôi đồng ý thỏa thuận với chị ta, vì tôi khá đồng cảm với chị. Khi thấy chồng mình như vậy, cũng khó tránh giận quá mà mất khôn. Bên cạnh đó, mục đích thỏa thuận của tôi là cần một khoản tiền Trước mắt là dứt khoát giải quyết với Dũng Sau đó là ổn định chỗ ở Rồi tìm cách đón mẹ và các em của tôi Những việc đấy phải cần tiền mới có thể chót lọt được Tôi đi tạt qua chợ mua ít thực phẩm Rồi trở về nhà đấu đướng một bước qua loa Vừa dọn xong, bên ngoài có tiếng xe ô tô dừng lại Tôi theo phản xạ nhìn Thấy Khánh bước xuống, liền đi ra ngoài Anh Khánh, có chuyện gì sao? Anh lúc này vào nhà tiến lại gần tôi Anh Chung gọi điện cho em chưa? Tôi nghe vậy khẽ gật đầu Sáng nay sau khi tôi rời khỏi công ty thì anh ấy đã gọi rồi Em quyết định sao rồi? Tôi đồng ý thỏa thuận với chị vợ Còn về tên kia muốn hắn bị xử lý theo đúng pháp luật Có cần tôi can thiệp vào một tay không? Tôi nhìn anh cười mà nắc đầu Không cần đâu, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi Tôi biết khi nãy ở công ty Là anh đã để tôi đi cửa sau rồi Anh không cần phải làm như vậy đâu Sự việc đến ngày hôm nay Tôi có thể tự mình giải quyết được Em không cần phải để tâm đến những điều đó Cứ lo cho xong công việc của mình đi Tôi khẽ gật đầu một cái Cảm ơn anh Khánh lúc này lại hướng mắt về phía bếp Sau đó hít một hơi mạnh rồi nói Em nấu cơm rồi sao? Tôi nghe vậy cũng vội trả lời À phải, anh ăn chưa? Ở lại ăn cùng đi Thật ra tôi chỉ mời theo phép lịch sự Nhưng không ngờ anh lại gật đầu Cũng vừa lúc tôi đang đói Ăn trực một bữa vậy nói rồi, Khánh lên đi thẳng vào trong bếp Trong con mắt ngỡ ngàng của tôi Phải mất vài giây sau đó Tôi mới vội vàng theo sau Vốn chỉ có mình tôi Nên tôi nấu đâu có nhiều Với một bát cơm là vừa hết sạch Tôi đẩy sang cho anh Cánh ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên, định gắp thức ăn, rồi bất chợt cực nại nhìn sang tôi. Em không ăn sao? Từ ngày vậy, nhìn anh cười cợt gạo mà ái ngại nói. Thật sự, tôi không biết anh đến, nên không nấu nhiều. Chỉ đủ một mình tôi ăn thôi. Nhưng mà không sao, anh cứ ăn đi. Lát nữa toàn mì cũng được. Xem ra là tôi đến không đúng lúc rồi. Không phải đâu. Anh cứ xem như bữa cơm này tôi nấu riêng mời anh đi. Không cần phải ngại, vì thực ra cũng chỉ mấy món bình thường thôi. Khánh nghe vậy thì nhìn tôi, sau đó anh lại lấy một cái bát, chia đôi chỗ cơm trong bát mình rồi đưa cho tôi. Nếu kia chỉ còn một bát cơm, tôi không muốn em phải nhường hết cho tôi, mà thứ tôi muốn chính là sự san sẻ. Quỳnh, đừng vì một người đàn ông không tốt mà từ chối tất cả. Em hãy cứ kỹ, là em xứng đáng nhận được những điều như thế. Mà không cần phải có cảm giác mang ơn nào cả. Khánh à, tôi... Được rồi, chúng ta ăn cơm đã, nguội cả rồi này. Nói rồi, anh cũng cúi xuống dùng phần ăn của mình. Tôi lại nhìn chăm chăm vào bát cơm mà Khánh đưa sang, bỗng nhiên khóe mắt lại cay xẻ. Ngày tôi lên xe hoa, xuất giá theo chồng. Tôi cũng mong người đàn ông của đời mình, dù khó khăn thế nào, nghèo khổ ra sao cũng sẽ vì mình mà san sẻ cảnh vác. Nhưng rồi hiện thực tan khốc như tác thẳng vào cái suy nghĩ phiền vong của tôi. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với quá thời gian màu hồng trước đó. Tôi không biết nên trách dũng quá bội bạc hay là chửi mình quá ngu si đến dại khờ như vậy. Những tủ nhục kéo lên tận óc, tác động xuống tuyến lệ, khiến nước mắt vô thức chảy dài xuống. Sao lại có? Câu hỏi của cánh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe, cánh nét mặt thương cảm lại hỏi Em còn yêu anh ta có phải không? Tôi nghe vậy, chợt trầm lặng một hồi, rồi mới trả lời Tình yêu của tôi đã chết, từ cái ngày nhìn thấy anh ta cùng cô nhân tình bước ra khỏi nhà nghỉ Thứ còn lại trong tôi bây giờ chỉ là sự ca nhiệt Tôi khóc không phải vì tiếc đuối một người đàn ông như thế Mà vì tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc để đáng trách. Những gì mà tôi phải chịu thời gian qua, đều bắt nguồn từ chính tôi mà ra. Cuộc sống, ai chẳng có lúc sai lầm. Tôi cũng đã từng sai lầm như em. Hôn nhân là nền tảng của hạnh phúc. Nhưng nếu kết hôn mà sống như địa ngục, thì giải thoát nó chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Thế nên, đừng tự than trách mình. Vì ít ra, những thứ em lựa chọn bây giờ chính là đang sửa lỗi lầm đó. Khánh, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. Nếu không thời gian qua, tôi chắc đã không thể vượt qua được. Nhưng chính vì anh giúp tôi như vậy, tôi cảm thấy áp lực khủng khiếp. Không phải tôi không hiểu tâm ý của anh, mà là tôi không thể. Sau câu nói ấy của tôi, Khánh chợt lặng người một lúc, rồi anh buông đỗ xuống. Chỉ muốn ngồi ăn cơm cùng em, Xem ra vẫn là tôi đến không đúng lúc. Thôi thì đành để hôm khác vậy. Nói rồi, Khanh đứng dậy rời đi, nhưng được vài bước, anh vẫn dừng lại. Hy vọng em đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Dứt lời, anh cũng đi thẳng ra ngoài. Tôi ngồi đấy lại nhìn chằm chằm vào bàn ăn hôm nay mà tự nói. Không phải, anh cũng dùng tình cảm can thiệp vào công việc hay sao? Tôi thở dài một cái, rồi khẽ đặt xuống bàn cúi lên cái tay của mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, tìm cho mình vài phút tĩnh lặng. Buổi chiều hôm đấy, gia đình của chị vợ Lão Mạnh đã liên lạc cho tôi. Họ hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện. Vào tình huống này, đúng là tôi đang ở trên cơ. Họ ra sức su và cầu xin tôi. Cũng mạnh tay vùng ra một cái giá khá cao, chỉ cần tôi rút đơn kiện. Tất nhiên mọi thứ đều quá hợp lý, như vậy nên tôi đã đồng ý. Có vẻ gia đình chị ta khá là giàu có, nên tiền phút trước, phút sau đã đặt trước mặt tôi. Tôi có hỏi, tại sao chị ta không xin cho chồng mình? Thì mới biết, hóa ra tên mạnh gái gú khá nhiều, và chị ta cũng đánh ghen không ít lần. Có lần này quá dại dột khi tận mắt xem được đoạn video đó, nên mới không kiềm chế được. Chị ta đã nói với tôi, Thứ đàn ông mà đã không còn tôn trọng mình nữa, không cần phải giữ. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hóa ra trong cái cuộc sống này không phải chỉ có tôi mới bất hạnh trong hôn nhân. Đầu đó, quanh quần đâu đây vẫn còn những mảnh đời phụ nữ cam khổ, nước mắt nhiều hơn cả nụ cười khi kết hôn. Tôi và cả chị ta là một trong số đó. Sau khi mọi thứ được thỏa thuận và kết thúc trong tốt đẹp, chúng tôi đường ai người đó đi. Tôi hay cả chị ta có lẽ cũng chẳng biết tương lai sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc rằng Lựa chọn bước ra khỏi chảo dầu khôn nhân này là khởi đầu tốt đẹp. Số tiền tôi nhận được của chị ta. Tôi lấy ra một phần nhỏ, bỏ vào phong bì cười cho anh Trung. Là một chút thành ý vì anh đã giúp đỡ. Việc tiếp theo chính là giải quyết chuyện giữa tôi và Dũng. Khó khăn bước đầu của tôi chính là phải trở về căn nhà đó, lấy những giấy tờ cần thiết cho thủ tục ly hôn. Sáng ngày hôm sau, tôi phải đến công ty của Khánh để nhận việc. Có điều hôm nay mọi người rất lạ, họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quạt rồi vang lên những tiếng bàn tán. Đẹp mặt quá, vẫn còn dám đến công ty được. Nghe nói cô ta không cần qua phỏng vấn mà vẫn được nhận vào đấy. Có gì lạ đâu, về vãn đến cả giám đốc rồi cơ mà. Mà chưa chồng cho cam, đằng này có chồng rồi nó còn lăng loàn. Mà không ngờ giám đốc mình cũng ghê vậy luôn. Đẹp trai, nhiều tiền, tài giỏi. Sao lại cứ phải đi giật vợ người khác nhỏ? công nhận. Trước giờ tôi cũng còn nể. Tự nhiên sau vụ này thấy đúng thất vọng luôn. Những lời phàn lên bị tai làm tức khó chịu, tôi đi lại phía họ mà hỏi. Mấy người muốn nói gì thì nói trước mặt tôi đi này. Mặt dày quá nhỉ, tưởng được giám đốc đằng đỡ mà bọn này phải sợ à? Loại đàn bà có chồng rồi, cả mất nết. Rốt cuộc mấy người có ý gì? Lúc đấy Một người trong số đó đưa chiếc điện thoại cho tôi. Ế gì? Cái bản mặt thư phụ nữ lan đoàn đang đổi đầy trên bạn kia kìa. Còn giả gây cái gì? Tôi nghe vậy mới nhìn xuống điện thoại, liền kinh ngạc khi thấy những hình ảnh của tôi và Khánh ở cạnh nhau bị phát tán trên mạng. Với những dòng chữ có nội dung cho là tôi có chồng nhưng ra ngoài cặp kè với đàn ông khác. Nói tôi ở nhà ăn bám chồng lại còn ngược đãi hôn lão với mẹ chồng. Bị chồng nói nên ôm đồ bỏ nhà đi theo chai. Tôi thật sự sốc đến mức cổ học nghẹn ứa lại. Thật không ngờ, Dũng, anh ta lại có thể lật lọc đến mức như vậy. Có chuyện gì mà sống lại thế? Giọng của Khánh vang lên phía sau, khiến tôi giật mình quay người nhìn. Anh tiến lại gần tôi, khẽ như mày hỏi. Quỳnh, chuyện gì à? Tôi nhìn anh cũng có chút khó nói. Mọi người ở đây lại cũng dè chừng lo sợ. Khánh nhận ra thái độ khác lạ, với sự nhận bén của anh, tin rất nhanh liền nhận ra vấn đề ở đâu mà giật lấy chiếc điện thoại của cô nhân viên rồi nhìn xuống nó. Trong một hồi đào kỹ càng, Khánh nhìn lên mọi người, sắc mặt nghiêm nghị mà quát. Công ty là nơi để mấy người tụ tập xem mấy cái tin vớ vẩn này sao? Xem ra tôi trả lương cho mấy người có vẻ hơi cao rồi có đúng không? Cái vậy, cả đám liền cúi gầm mặt. Bỗng một người trong số nhân viên lại mạnh dạng lên tiếng. Giám đốc, thế có phải là anh thiên vị cho cô ấy không cần qua phỏng vấn, vẫn được nhận vào làm không? Khánh nghe thế, lại tiến đến gần cô ta. Nếu như tôi nói, tôi tiên vị thì sao? Thì mọi người sẽ cảm thấy bất công. Khi chúng tôi nỗ lực để được vào làm trong công ty, thì cô ấy lại dựa vào mối quan hệ với anh để leo lên được cái vị trí thư ký. Khánh nhìn cô ta một hồi rồi nói. Trần Khánh chi? Nhân viên phòng hành chính nhân sự. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là người ở bộ phận này có số ngày nghỉ làm nhiều nhất. Liên tục có lý do xin đi làm muộn và về sớm. Hơn nữa, năng lực xử lý công việc luôn trễ hơn so với thời gian yêu cầu. Vậy mà công ty vẫn trả đủ lương cứng và cộng thưởng cho cô. Như vậy có thể tính là tôi đã thiên vị không? Cô ta nghe vậy bỗng nhiên im bặt. Sáng vẻ có chút xấu hổ mà cúi mặt xuống Khánh lúc này nhìn một lượt Những người ở đây rồi nói tiếp Nếu Việc tôi cất nhắc một người lên vị trí Được cho là tiên vị Vậy thì để thể hiện cho sự công bằng Thì ở đây ai đủ khả năng Đảm nhiệm vị trí của tôi Tôi sẵn sàng đưa người đó lên ngồi vào Với điều kiện Trong vòng một tháng Phải đưa doanh thu của công ty đạt 1 phần 3 Số doanh thu của tháng trước là 25% Có ai làm được không? Chiếc kế giám đốc này chắc hẳn là béo bở hơn cái vị trí thư ký cái dầu đấy. Tuyệt nhiên lúc đó chẳng ai dám hén nửa lời. Không gian rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Khánh lúc này lại lên tiếng. Mỗi chức vụ đều có công việc khác nhau. Nhưng càng cao thì khối lượng công việc càng nặng nề và nhiều. Nếu như tôi thiên vị cô ấy, Vậy chẳng ta tôi để cô ấy vào cái vị trí chỉ việc ngồi chơi đến hết tháng nhận lương không hơn sao? cả khoảng không gian chính nghe thấy tiếng của Khánh vang lên đều đều. Mọi người nửa chữ cũng không dám hé. Khánh lúc này đưa chiếc điện thoại về trả cho chủ của nó, rồi một lần nữa nói: bắt đầu từ bây giờ, nếu ai còn bàn tán về những tin vớ vẩn không có tính xác thực này, hôm nay là kỷ luật nhắc nhở, lần nữa sẽ đánh vào tiền lương, lần tiếp theo trực tiếp sa thải. Nói xong câu đó, Khánh quay người rời đi. Lúc ngang qua tôi còn nói. Quỳnh, đến văn phòng gặp tôi Sau đấy, anh liền đi thẳng vào thang máy Tôi thấy vậy cũng chân chừ một hồi rồi theo sau Ở trong phòng của Khánh Anh nét mặt suy tư Hai tay đan vào nhau trống lên bàn Tôi thấy vậy mới đi lại Có chút ánh ngại mà nói Tôi xin lỗi Đã làm liên lụy đến anh rồi Khánh nghe vậy mới nhìn lên Em không sao chứ Tôi khẽ cười gượng một cái Tôi thì có sao Sự điều cán của Dũng tôi cũng quen rồi Chỉ là cảm thấy ngại Khi kéo anh vào những chuyện của cá nhân mình thôi Và cái tin này Cũng không ảnh hưởng gì đến tôi Tôi chỉ lo em gặp chuyện thôi Chuyện này em muốn giải quyết như thế nào Tôi có thể mượn người Cỡ hết tất cả những thông tin đó xuống Nếu vậy thì Nhờ anh cỡ giúp những bài viết đấy Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết Quỳnh Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng, nhất định phải nói với tôi đấy. Từ ngày vậy, khẽ cười rồi đầu một cái. Cảm ơn anh. Sau câu này ấy, tôi cũng quay người trở ra ngoài. Vốn hôm nay đến là để nhận việc, nhưng cuối cùng tôi đành phải xin người phụ trách rời sang hôm khác. Tôi dắt xe đi thẳng về căn nhà địa ngục khi trước. Ngày hôm nay, dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ phải giải quyết xong hết chuyện của tôi với gia đình Dũng.